Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Cả đồng nghiệp cùng công ty với cô cũng bị anh thu mua Người đàn ông này thật đúng là có bạn lĩnh Đạo Quỳnh đầy bụng lửa giận Khi nhìn thấy bóng dáng cao lớn của anh đi tới Liền vội suy nghĩ hỏi anh cho rõ ràng Cô vừa mới mở miệng Lại nhìn thấy ánh mắt lạnh nhạt của anh Trong lòng không khỏi phát xét Hạ lâm đế không có nhìn lâu cô một cái càng không có dừng bước lại Trực tiếp lướt qua bên cạnh cô Mới vừa rồi tôi đã kiểm tra lại toàn bộ, thiết bị hoàn toàn không có vấn đề, chỉ có mấy cái nơi này cần hoàn thiện. Bên cạnh anh một phụ tá trong tay cầm tư liệu đang báo cáo. Anh là làm việc hay sao? Đào Quyên dõi theo bóng lưng anh từ từ đi xa, tâm tình có chút phức tạp. Anh bày cục thế cho cô đi đến làng du lịch, không phải là muốn gặp cô sao? Dù dù bận rộn công việc cũng nên dừng bước lại lên tiếng chào hỏi chứ. Mà giờ khắc này anh lấy thái độ xa cách đối đãi cô, làm cho cô nhất thời không phản ứng kịp. Làm cái gì? Đào Quỳnh vừa đi vừa nỉ non, không có thói quen bị anh lạnh nhạt, lại càng không có thói quen cô đơn một mình, thật sự là vô dụng, mình luôn bị anh nhiễu loạn tâm ý. Vị khách này, ở bên cạnh bể bơi mất hồn không phải là thói quen tốt. Thình linh một giọng nói vàng làm Đào Quỳnh hoảng sợ, khu vội vàng hồi hồn mới phát hiện ra mình đã sắp muốn ngã vào trong hồ bơi. Trời ạ, cô thét chói tai ra tiếng. Lúc này, cánh tay cường tráng kịp thời ôm hông cổ cô, dẫn cô cách xa hồ bơi. Dùng cái loại này phương thức hấp dẫn chú ý của anh, thật khiến cho anh trong lòng run sợ. Hạ lầm đấy ôm cô, hồi tưởng lại mới tình huống vừa rồi cô thiếu chút nữa ngã vào hồ bơi, lòng anh vẫn còn thấy sợ hãi. Đào khuyên cúi đầu, tâm tình cực kỳ phức tạp. Đúng đúng, không hay lắm. Ghét, nếu không phải tại anh, cô làm sao lại mất hồn? Vừa được anh cứu, cậu oán hận nào cô đều nói không ra miệng. Em không sao chứ Hạ lầm để thu tay lại xem xét kỹ lưỡng sau mặt của cô Em không sao Đảo Quỳnh phát hiện Anh nghe cô nói xong liền nhanh chóng rời tầm mắt Ngay cả câu an nổi cũng không nói định rời đi Nhất thời không hiểu ra sao Vội vàng kéo tay áo anh lại Đợi chút Anh đây là có ý tứ gì Anh lập tức nhiệt tình Lập tức lạnh nhạt Suốt cuộc là đang có ý đồ gì Cô cũng không thông minh Không có biện pháp nhìn ra ý tứ của anh Em không phải là không có chuyện gì sao? Hạ Lâm để lít cô một cái, hét mày lên hỏi. Anh đặc biệt tới nơi này, không phải có lời muốn nói với tôi sao? Đào Quỳnh chừng mắt nhìn con mắt, lưng túng thu tay lại, lấy dũng khí đem lời nói hỏi ra. Anh tới nơi này vì công việc, không phải vì em. Anh về mặt thản nhiên, giọng nói lạnh nhạt. Đào Quỳnh dĩ nhiên không thể bị anh lừa đơn giản như vậy. Nói láo, rõ ràng là tốn câm tốn sức để cho tôi xuất hiện tại trước mặt anh. Hiện tại lại giả bộ lạnh lùng nghĩa là sao? Bà chủ của cô đã khai báo rõ ràng nhà tài trợ này còn muốn giả ngu giả bộ sao? Em không phải muốn hai chúng ta là người xa lạ sao? Anh chỉ làm như em mong muốn thôi. Hạ lâm để lộ ra về mặt vô tội đem vấn đề ném sao cô. Ở trước mặt mọi người anh nói tôi là người vợ trốn nhà còn thu mua đồng nghiệp lừa tôi tới nơi này hôm nay lại muốn thành người xa lạ. Vị bộ dáng rừng dưng như không của anh chọc giận Đào Huỳnh thở phì phò nói Em rất quan tâm tới suy nghĩ của anh sao? Không kìm nén được sao? Khỏe môi anh cãi nhách, cô ý xấu hỏi. Không có. Cô thật nhanh phủ nhận, càng lộ ra vẻ trột xạ. Anh thật sự là muốn thấy cô mới lung lạc, những người ở bên cạnh cô. Nhưng cô không ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ. Bộ dáng thật làm cho người ta ảo não. Vì vậy, anh mới cố tỏ ra lạnh lùng với cô. Có thể thấy bộ dáng lo được lo mất của cô như thế, cũng coi là có thu hoạch. Hạ Lâm Đế nhau lại trắng mắt đen, nhàn nhạt, nhạt nói Em luôn không để anh ở trong lòng Vậy anh còn gì phải ngoan ngoãn trả lời vấn đề của em Anh... được Tôi thừa nhận Tôi để ý anh Đảo Quỳnh nhìn không thầu tâm tính của anh Dưới tình huống bị dồn tới chân tường thì chỉ có thể đổi mặt Anh có vẻ ngoài xuất chúng Điều kiện lại tốt Là người đàn ông hoàn mỹ Một lần nữa xuất hiện trước mắt Sao lại không để ý Đổi lại những người khác có điều kiện tốt Lại đối với tôi tôi cũng sẽ có ý như vậy Thích hay không thích không có liên quan Thủ đoạn ép hỏi của anh rất cao minh Nhưng cô cũng sẽ không ngoan ngoãn chịu thua Anh không muốn quản em Đối với anh là cảm giác gì Dù anh nói thế nào, làm thế nào Em đều không muốn thừa nhận tâm ý của mình Một lần nữa lại nhắc tới người khác Để kích thích anh Cô thật đúng là không nhận thua Hạ tầm đế trong sự ghen tuông đang bóc lên Quyết định nhẫn lại về cô thêm lần nữa Ta nói để ý cùng thích không liên quan Cô lòng như lửa đốt mở miệng Anh lại dạo ngắt lời cô anh còn chưa nói hết đào khuynh nhìn vào đôi mắt đen thâm thủy của anh đột nhiên cảm thấy khẩn trương không khỏi liếm liếm làn môi khô chờ đợi anh nói tiếp tiểu khuyên anh tin rằng để ý lâu rồi sẽ thích hạ lầm để thả lỏng những căng thẳng nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net